Thưa các bạn, Phượng bắt đầu những ngày đầu tiên của công việc ở xí nghiệp giấy. Tại đây, cô gặp ông giám đốc có gương mặt lạnh băng nhưng thích giảng đạo đức, lại toàn là những điều sơ đẳng, vỡ lòng. Ông là người tình cũ của bà trưởng phòng hành chính, phụ trách Phượng. Đó là một người phụ nữ đã hưu luống tuổi, độc thân và tính khí thất thường. Trong khi Phượng còn chưa cắt nghĩa hết cái sự cáo bẩn, giày la thất thường của bà trưởng phòng, thì cô gặp Lý cùng với những bất ngờ từ người chị dâu mang tới lý giờ đây đã thay đổi cô không còn như xưa nữa thay vào đó là một người đàn bà ngông cuồng bất chấp mọi đạo lý phượng một mình ngẫm nghĩ vừa thương vừa ái ngại châu lý qua giọng đọc thu loan mà các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết mùa lá rụng trong vườn của nhà văn ma văn kháng người xe đạp xe máy ô tô đang đi đang chạy với tốc độ bình thường bỗng như bị kích động giún chân tăng ga cải số lao vùn vụt lên phía trước cái gì đã xảy ra tan tầm chiều trời hay nổi cơn sông chuyển mùa hay một tai nạn trên đường phố tới lúc nhìn thấy đầu trước Maria sơn đỏ ló ra Phượng mới hiểu sắp có đoàn tàu hỏa chạy ngang qua đoạn đường như con sông thắt eo hẹp lại bỗng chốc nghẹn ứ người chiếc barrier mới đẩy ra chắn được 1 phần3 mặt đường đứng khực Không nhích thêm được một phân nào nữa. Mặc tiếng còi gắt gỏng của người gắt đường. Người, xe đạp, xe máy, cứ tranh đua dấn lên. Tranh thủ lúc đầu chưa tới, vượt sang bên kia con đường sắt. Lại thêm ngành ngàng ở giữa lòng đường, một chiếc xe bò chở cát nặng. Đoạn ấy hơi dốc. Con bò kéo xe đã già, nhoài cổ, lưng nổi cục từng đốt xương. Cố gắng lắm mà móng cứ trượt lên mặt đường nhựa. Trong khi ấy, trên càng xe, Gã đanh xe vẫn ngồi, tay cầm cái xẻng cắn dài, miệng chửi liên hồi con vật khốn khổ nọ. Phượng lên tới gần chiếc xe bò, có tiếng một người la to, rồi nghe thấy tiếng còi tàu rút ở khúc đường mặt. Con bò già, dáng trừng sợ, nhây nhớt mũi rãi, đã gắng sức kéo chiếc xe lên được vài chục phân, chân lẩy bẩy, sắp bước vào đường dây. Nó yếu quá, nếu tới được thì nó cũng không đủ sức kéo chiếc xe qua được hai thanh xây, dở cao tới găng tay. Huống hồ nó có thể tụt lại theo chiều dốc. Phượng không đành vượt lên trước con bò. Cô ấn bàn tay vào thành xe, giúp con bò một lực đẩy và lòng hết sức lo sợ. Con bò có thể rụi xuống ngay bây giờ. Kìa, nó chạy trọn, chân nó run bần bật. Kia, Phượng hét lên một tiếng kinh hoàng. Con bò không còn hơi sức để bước cho ngay ngắn nữa. Nó thụt một chân trước xuống cái khe hẹp giữa hai thanh dây kép. Chiếc xe mất thăng bằng, nghiêng về một bên, hất gã đánh xe xuống. Và không thể tưởng tượng được, cái kẻ gọi là con người là gã đánh xe kia. Mặt bỗng đỏ hằn lên, vung cái sẻng, nện tới tấp xuống lưng con vật. Lúc này sắp đổ nghiêng vì một chân trước đã thụt xuống, bị kẹp cứng vào cái khe hẹp của hai thanh xe và cái càng xe đè ép vào một bên sườn. Mấy người đàn ông quay cả lại, quát gã đánh xe. Tiếng la ó, sợ hãi, nổi lên rầm rầm. Phượng cảm thấy như chính bàn chân mình bị kẹp, đau chói lên tận óc, vội đưa hai tay đỡ cái càng xe đã nghiêng xuống mặt đường. Không cứu được nữa rồi. Nghe thấy khặc một tiếng xương gãy, cái cổ chân con bò bị kẹp vạn chéo một vòng. Con bò đổ nghiêng, kéo theo cái càng xe rồi đánh ịch, đè hẳn lên cổ nó. Ngã đánh xe bước lên, ngoạc miệng. Mẹ kiếp, mắt mù à! Con bò trợn một bên mắt, thở phào phào. Đoàn tàu hỏa phì phịt khói lừ lừ hiện ra. Phượng cùng mấy người nhảy ra đường say, khua tay, gào thét như điên dại. Rất may, cái đầu tàu đã kịp hãm lại. Và bấy giờ, mọi người mới có thể xuống lại để nhấc con bò khốn khổ đã gãy chân dậy. Ra khỏi nơi vừa xảy ra tai nạn kinh khủng này, Phượng đi như chạy, chạy trong một cảm giác mù mịt, u ám, nặng nề. Cô về tới cái cổng sắt nhà mình, dừng lại hồi lâu, mệt dã và buồn nản đến mức không muốn bấm chuông gọi người ra mở cổng. Dạo này, theo yêu cầu của Lý, cổng phải khóa bên trong để phòng trộm cắp. Luận đi công tác vắng nhà luôn, mỗi lần Phượng gọi cổng là một lần phiền. Ông bằng thì già cả, ốm yếu, lịch kịch, chống cái bao tong từ trên gác xuống. Ra được tới cổng là vất vả. Đông thì lần nào cũng mắt nhắm mắt mở. Có hôm tìm chìa khóa mất hàng giờ. Chẳng mấy khi Lý ra mở cổng. Chị vắng nhà luôn vì bận rộn công việc chạy vật tư cho xí nghiệp. Mấy hôm nay, Lý lại đi chơi hội. Cực chẳng đã phải nhờ Lý ra mở cổng, thì mặt Lý nặng như chỉ. Hôm rủ đi ăn bún mọc, Thì cậu cậu tớ tớ thân thiết là thế Vài hôm sau Đã lại đổi mặt lạnh nhạt Còi phượng cứ như một kẻ ăn nhờ ở đậu, Gây phiền hà cho mình vậy Họ đã ăn riêng từ hôm chị Hoài về Ông Bằng ăn với vợ chồng đông lý Cái sự tất nhiên nó phải vậy Nó nên vậy Mà cũng lắm điều buồn phiền Bởi vì cái bếp còn dùng chung Bữa cơm Nhà nào ăn gì Nó bầy cả ra đấy Lý có cái đùi gà, miếng thịt bò, khúc tê, cơ phải giấu giấu giếm giếm, nghĩ mà não cả lòng. Người phiền muộn nhất trong việc này là Phượng và ông Bằng. Ông Bằng bỏ bữa luôn, dự cảm việc chia sẻ đau lòng hơn sẽ có lúc xảy ra. Tuần lễ này, Phượng chuyển việc nấu nướng ăn uống lên buồng ở, nhượng lại cái bếp cho Lý. Nhà chỉ có hai người lớn, ăn uống cũng giảm tiện. Mở cửa cho Phượng chiều nay là Đông. Đông có vẻ mệt mỏi, hai mắt trũng sâu, má phải sưng vều. Mấy hôm nay, chuyển thời tiết, kêu nhức răng. Thấy cô em sâu, Đông nhạch một cái cười. Cười như mếu, mà mặt vẫn ngơ ngơ như vừa ngủ dậy. Ồ, xe đạp đâu mà cô đi bộ về? Phượng ẩm ừ và thấy mình mệt giá rượi. Nhưng tất cả những mệt nhọc, buồn phiền, kinh sợ đều đã dừng lại ở ngưỡng cửa căn buồng nhỏ. Đẩy cửa bước vào, sau khi lưng cánh cửa buồng đã khép, tựa lưng vào đó, phượng thở đều đều, có cảm giác rất rõ mình đang tươi tỉnh lại. Căn buồng có một bầu không khí riêng, thân mật và yêu đời. Buồng hẹp, ghép hai giường cá nhân thành một giường đôi. Chỉ còn hở một lối vừa người đi. Khoảng trống phía trong là nơi làm việc, Bếp núc. Gần cửa sổ là cái tủ nhỏ để sách cơ quan thanh lý luận mua được. Cũng là đồ thải loại. Một cái bàn nhỏ và một cái ghế đầu kê ở góc buồng. Luận thích viết và đọc sách ở nơi kín đáo. Cửa sổ dành làm nơi đứng ngắm khu vườn cây. Bếp dầu, rổ bát, xô nước đặt cạnh chân bàn. Một cái mâm gỗ đặt trên nền nhà. Thế là có thể ngồi ăn ngon lành rồi. Một cuộc sống còn hết sức đơn sơ, như sự đơn sơ của các tiện nghi trong nhà. Chưa có gì đáng gọi là đồ đạc ngoài cái đài con, chỉ có sóng chung đặt trên bàn. Đã quen sống như vậy từ lâu rồi, Phượng không có mặc cảm mình nghèo. Còn Luận, xưa nay vốn coi nhẹ vật chất, sống như kẻ mộng du, mê say theo đuổi sự làm giàu về một phương diện khác, trí tuệ, tình cảm, đạo đức. Họ đã qua thời yêu đương tuổi trẻ. Họ đã là một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng sau 9 năm xa cách, Luận đi bộ đội. Phượng về tỉnh nhỏ. Đây là lần đầu tiên họ được sống lâu bên nhau. Gần Luận, Phượng mới hiểu ra rằng, trước kia chị chưa thật hiểu anh. Chị chỉ mới chỉ thấy phần anh bộc lộ. Chỉ thấy căn nhà tầng gác mà chưa hiểu cái phần nền móng của công trình. Luận là một kẻ say mê, nồng nhiệt đến cực điểm. Và thẩm mỹ hướng hoàn toàn về vẻ đẹp tinh thần, vẻ đẹp bên trong. Coi năng lực là lạc thú trường cửu của con người. Coi sự phong phú về tình cảm, tư tưởng là giá trị căn bản của con người. Luận tham lam ngốn ngấu các kiến thức đủ loại, miên man trong các khu rừng học vấn, thích đào sâu, suy nghĩ, để phát hiện ra chiều sâu của sự kiện và tự mình bồi bổ bồ tư cách mình. Luận có một bộ óc thật khỏe. Anh có thể theo đuổi nghiền ngẫm một vấn đề gì suốt mấy đêm liền. Luận đối lập với thói dung tục, nhưng anh nhuần nhụy, uyển chuyển, không cứng nhắc một chiều. Luận là sự dồi dào, giàu có và năng động. Anh lôi cả Phượng đi theo chiều hướng mình vạch ra. Anh bảo Phượng ổn định công tác xong là phải đi học tiếng Nga và cả tiếng Anh nữa. Và chỉ trong vòng chưa đầy tuần lễ, anh đã dúi cho cô gần chục cuốn sách, cuốn nào cũng. Em nhất thiết phải đọc. Sống một cách có ý thức, đầy tinh thần trách nhiệm. Luận khác với đông ở điều căn bản ấy. Luận là người trong cuộc, người đương thời thực sự. Về mặt này, nghề làm báo bồi bổ cho anh cái ý thức bám chặt vào cuộc đời, sống với nó và hết lòng vì nó. Về mặt này, may mắn thay, phượng hài hòa với chồng. Căn buồn có một không khí hài hòa hiếm có như thế. Nơi đây, Họ sống cần kiệm, giản dị mà không thô sơ nghèo nàn. Phượng không tài hoa, khéo léo như lý. Luận cũng không công nghệ đến mức phải bỏ việc để xách nước cho vợ tắm và coi đó là đạo đức tuyệt đỉnh của người chồng. Đây là vũ trụ thu nhỏ. Ở đó sống chung hai con người hiểu nhau, tôn trọng nhau và rất dìu nhau. Ở đây có cả hạnh phúc chăn gối thân mật mà không xuồng xã thô bạo ở nơi đây chị là sự dịu dàng êm ái bản năng nhân từ tinh tế bền bỉ sâu kín anh thông minh khách quan ý chí duy ngã mạnh mẽ chị cụ thể hơn anh trừu tượng hơn trên cái nền chung hai người đắp đổi vù trừ cho nhau tạo nên một mối liên hệ bền vững hơn tất cả các hợp đồng khế ước ràng buộc chi phối nhau tới mức tình trạng tinh thần người này quyết định âm điệu cuộc sống người kia. Chiều nay, Phượng rất tha thiết được gặp chồng. Chị muốn được kể cho anh nghe tất cả những điều chị đã thấy, những ý nghĩ chị đang manh nha. Chị sẽ kể về bà Trường Phòng và hỏi anh nên đánh giá bà thế nào, quan hệ của bà đối với ông sám đốc là thế nào và có phải vì thiếu năng lực mà các thói tật như tính ưa quyền hành ở bà phát sinh. Chị sẽ kể lại cái ấn tượng ghê sợn Con bò già khuyệu ngã. Gã đánh xe đánh con bò bằng cái sẻng. Và như vậy thì gã là con người như thế nào? Anh sẽ phân tích biện giải say xưa. Khi không vượt qua được chính mình, anh thường nói, đời là một hàm số phức, giải đoán nó khó khăn đấy. Cuộc sống luôn luôn là đối tượng suy nghĩ khắc khoải của anh. Chị cảm thấy được an ủi, khích lệ rất nhiều sau những lần trò chuyện với anh. Cuộc sống muôn vẻ, Chị là một vẻ đẹp chắc chắn. Chị sẽ sống như vẫn hẳn sống. Không một hoàn cảnh nào có thể đổi thay. Chín năm xa chồng, sống ở một huyện miền núi heo hút, là một công việc không phù hợp với trình độ năng lực. Một mình vất vả nuôi con nhỏ và trông no mẹ già. Trong chị dường như đã xuất hiện một cơ chế tự động, luôn luôn nhẫn nại, cứng cỏi và nhịn nhường. Cơm đã nấu xong, nhìn ra sân, Phượng vẫn thấy Đông ngồi nhổ sâu trên cái ghế đá bên góc táo. Một lúc sau thấy Đông đứng dậy, dùng rằng nửa muốn ra cổng, nửa muốn ở lại. Mấy hôm nay lý vắng nhà, Đông ăn uống ở đâu? Anh Đông, em mời anh với ông vào sơ cơm ạ. Phượng ra sân nhìn Đông nhỏ nhẹ mời. Đông gãi cái gáy dậm ngập ngừng. Ông đi chơi hội bên Bắc Ninh sáng nay. Hồi này, ngày đầu ông ăn ở cửa hàng ăn. Chết, thế mà em không biết. Anh vào ăn với em vậy. Tôi, tôi ăn rồi. Anh ăn lúc nào? Thôi, vào ăn với em cho vui đi. Lại gãi gãi gáy, mặt Đông ngô nghe hẳn đi. Phiền quá nhỉ. À, nhưng mà cô có nấu cơm tôi đâu. Em nấu, nấu cả phần anh mà. Vào bữa, khi đã vui, Đông mới nói thật. Dạo này... Bữa nào ly vắng nhà, anh nhịn luôn. Phần vì ngại nấu, phần vì không có thức ăn. Đêm đói không ngủ được, có hôm phải mở cổng xa phố ăn phở. Hết tiền thì răng mấy củ lạc ăn cho đỡ cồn cảo. Chết thôi, lần sau chị đi vắng, anh cứ bảo em nhé. Chật, nhưng như thế thì phiền cô quá. Có gì mà phiền, anh cứ hay nghĩ thế. Đông cười hiền lành chân thật, cái nét cười ấy chưa bao giờ phượng thấy đông thật chất phác lành mạnh. chồng đông ăn cũng thấy tính nết con người anh, ăn hết một bát, đưa phượng lại, xin cô đỡ bát lại, cảm ơn rất ý tứ. và miếng nào gọn miếng đó, bát cơm ăn hết sạch bong lại vừa nhai vừa gật gù, chồng vừa ngô ngộ vừa tội nghiệp. ô kìa, cô không ăn cứ nhường tôi mãi. đâu nào, em chia đôi để trứng đấy chứ, phần em đây, còn đây là phần anh. Ơ kìa, răng đau, anh đừng ăn cháy. Thôi thôi, tôi chỉ cần dưa và nước mắm là có thể ăn đủ 7 bát cơm. Cô có ớt cho tôi xin một quả. Đấy, em đoàn thế đấy, ớt có mà không lấy cho anh. Cảm ơn cô. Anh Đông ạ, anh luận em y như anh, gắp cho miếng thịt, miếng trứng là cứ dãy này lên. Về sau anh ấy mới nảy ra cái sáng kiến, chia khẩu phần. Dưa sau thì thôi, anh ấy bảo. Anh cần ăn mà em cũng cần ăn để làm việc Ít thì chia ít Ăn theo khẩu phần là hợp lý nhất trong hoàn cảnh hiện nay Thế có bao giờ luận nó xin thêm không? Da ông đồng này cũng hóm hình ra dáng Phượng bật cười Không, nhưng cũng quá trẻ con Em ngoảnh đi là gạt luôn thêm sang phần của em Em biết thì kêu Đây là của tôi tặng cô Cô không nhận là thiếu tình nghĩa Có hôm em gắp cho, em rụt lại Miếng thịt rơi tọt xuống đất, thế là cầu nhỏ. Cô này bất lịch sự thật. Khá lắm. Anh Đông này, anh luận em thế mà không biết nấu cơm đâu nhé. Nó lười thì có, bộ đội mà không biết nấu cơm có chết. Nó lười đấy, đã thế, phần công cho rửa bát. Kể ra nấu thì cũng được, nhưng vừa nấu vừa chúi của quyển sách, cơm khét cũng không biết. Lại có hôm xào rau, có một mớ mà lúc múc ra đầy ụ một bát, hóa ra xào cả cái rẻ rửa bát anh ạ. còn rửa bát đấy à, khoắng mấy cái là xong, lại còn lý sự. cơm gạo chứ gì mà bẩn. ha thằng này khá. đông cười nhưng môi vẫn mím, hai má phòng miếng cơm đang nhai. đồng nhai rất ngon, miếng dưa giòn sau sấu ngon như miếng thịt. rồi dịch ra đầu nồi đòi sới lấy. địa trứng hết, lại xẻ nước dưa sang, trắng rất khéo. Rồi chút cả vào bát cơm. Sao? Cô cười gì thế? Lính thì phải tráng mà. Trông anh ăn ngon quá. Đến cuối bữa vẫn thấy ngon. Nhưng ai nuôi tôi thì sạt nghiệp đấy. Anh cứ nói thế. Anh luận nhà em mà ăn được như anh. Giả dụ có thiếu, em cũng nhường hết cho anh ấy ăn. Anh Đông ạ. Em ấy mà. Không hiểu sao. Em ăn nhiều cũng được. Ít cũng được. Hồi ở Hoàng Liên Sơn, nhiều bữa thiếu gạo. Em chỉ ăn có một bát thôi cũng đủ Còn sắn khoai Em ăn trừ cơm bao nhiêu ngày cũng được Đông gật gật đầu Không hiểu anh nghĩ gì Nhưng rõ ràng là anh vui Bữa cơm đạm bạc mà ngon, vui Có lẽ vì thái độ ân cần của Phượng Nhưng đột nhiên Đông đặt bát cơm xuống mâm Cô Phượng ạ Có lẽ tôi sắp đi làm đấy Anh lại vào bộ đội à 30 năm bộ đội rồi còn gì Tôi định xin vào một hợp tác xã thủ công chẳng hạn. Nhưng anh có nghề gì mà định xin vào hợp tác xã? Câu hỏi hết sức thật thà của Phượng, không ngờ làm đông ngớ người. Anh nhấc bát cơm, ngắt ngứ, và một miếng rồi ngận ra. À ừ, những thằng lính bọn tôi là thế đấy. Hừ, như tôi bây giờ, làm công tác chính trị, tuyên huấn thì được, còn nghề khác thì... Nhưng cô Phượng này, Tôi có thể làm kế toán được chứ? Trước cách mạng, tôi học đến đệ nhị trung học đấy. Kế toán, có nhiệm vụ kế toán. Phải học mới làm được, nhưng anh không làm được đâu. Sao, khó thế cơ à? Khó thì không khó, cái chính là phải có tính nguyên tắc. Tôi có tính nguyên tắc. Nhưng cũng phải biết vận dụng, anh làm thì sẽ dối tinh hết lên đấy chứ. Phượng cười, đông bật cười theo và công nhận rằng mình đỉnh đoàn. Không quen tỉ mẩn cụ thể Nhưng Phượng đã thôi cười Mặt nghiêm hẳn đi Em nói đùa thế thôi Mà sao anh lại phải đi làm kế toán Nói thế không phải là em coi thường việc ấy Nhưng sao anh lại phải đi làm Khi anh đã được quyền nghỉ Thế thì tôi sẽ có cách Nhàn mà vẫn sinh lợi Chăn nuôi ạ Không tôi sẽ chơi sổ số, số Lần này thì Phượng Phi cười thật sự Quả là ông anh chồng nhiều lúc dí dỏm ra trò. Nhưng Phượng biết ngay là mình lầm. Đồng hơi cúi xuống, mặt bần thần, ngắc ngứa một lát, rồi như bị thúc ép, tọt ra một câu, nói nghe như một người khác vậy. Phải có cách xin lợi, cô Phượng ạ. Lúc ấy thật bất ngờ, cánh cửa buồn bị một hơi gió đẩy, két một tiếng. Hé hé mở, và từ từ ló vào một cái đầu mèo đen tuyển. Phượng vội đứng dậy, rón rén bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ngưỡng cửa, chú môi hồi hộp gọi, miu miu. Nghe tiếng gọi âu yếm ấy, con mèo bạo dạn lọt cả thân mình vào. Đó chính là con mèo đen đêm 30 bị lý trừng phạt bằng cú đá trời sáng. Anh sẻ cho em ít cơm ra cái đĩa, anh đông. Phượng rối rít, khe khẽ gượng nhẹ, chỉ sợ làm kinh động con mèo sẽ sợ hãi chạy mất. Nhưng không. Nhìn đĩa cơm nhỏ Phượng đặt xuống trước mặt, con mèo ngước lên kêu meo một tiếng như cảm ơn và cúi xuống. Thì ra cô nàng đói, khốn khổ chưa, lông thì sắc sơ, xương sườn thì nổi từng rẻ, cái đuôi thì chùi thùi lụi như bị lửa xém. Thôi, ăn xong thì ở lại đây bắt chuột nhé. Phượng định sơ tay vuốt lưng con mèo, nhưng sợ nó hãi lại rụt tay quay về phía đông. Anh Đông ạ, hôm nay lúc đi làm về, Qua chỗ đường tàu hỏa, em gặp một chuyện rất thương tâm. Có một con bò già kéo chiếc xe rất nặng. Thế mà. Chào hai người, có gì mà vui vẻ thế? Cùng với tiếng đẩy cửa là tiếng Lý lành nhót từ ngoài vẳng vào, đã đột ngột cắt đứt giờ chừng câu chuyện Phượng đang kể. Phượng đứng dậy niềm nở tự nhiên. Chị Lý, chị mới đi hội chú Hương về à? Lý, vai đeo cái túi thủ cầm, bước vào, không đáp khùng khỉnh lướt qua mặt phượng, mồi rưỡi thưỡi một cái cười lửng lơ và hai con mắt khiêm kiếp liêng ngang mặt đâu một cái nhìn có vẻ ẩn ý dễu cợt. Biết ngay là ông Di Lạc xuống đây ăn trực mà. Ơ kia Chính là sự có mặt của con mèo đen đã khiến Lý kêu lên hai tiếng kinh ngạc khi chị vừa xoay người lại. Con mèo đã trở thành một nhân tố ngẫu nhiên trong câu chuyện của con người. Nhận ra có tiếng người lạ. Nó ngừng ăn, ngừng phắt lên. Nó đã nhận ra lý, kẻ đã tặng nó một cú đá chí tử bữa nào. Nó chun mình lại, thoát giữ thế thủ, mắt lóe xanh. Không chịu nổi cái nhìn hằn thù của con vật, Lý dậm Mạnh Quốc quát một tiếng. Con mèo nhanh như cắt, nhốn chân tốt lên bậu cửa sổ, vọt ra ngoài sau khi ngoeo một tiếng căm giận. Em cho nó ăn để dụ nó về bắt chuột cho nhà mình, chị Lý ạ. Sao hồi này chuột ở đâu vỡ tủ ra lắm thế? Chị đi hội chủ hương có vui không? Vui, vui nhất là gặp ông cụ nhà này và bà Lan Trí. Già rồi mà leo núi khỏe ra phết. sau giọng Lý lại bỡn cợt mỉa mai thế? Phượng cúi xuống, nhấc đĩa cơm mèo. Ngồi phịch xuống giường nhìn đông, cầm đôi đũa gạt chéo qua miệng. Mắt Lý kéo một vệt nguyết sắc lẹp. Để sẵn thịt gạo đấy, chỉ có việc nấu mà cũng lười. Phượng ngoảnh lại giàn hòa. Em phải mời gãy đũa vỡ bát, anh ấy mới chịu ăn cho đấy. Ăn thì thủng nồi trôi dế ra, ai mà chịu được. Hừ, không hiểu sao tôi lại lấy phải ông nhỉ, ông Đông. Trời, sao Lý lại có thể sỗ sàng tàn tệ đến thế? Sao Lý lại ngang nhiên xúc phạm một người chồng hiền lành thật thà như thế? Và Đông sao lại im lặng? Đông chống tay đứng dậy, cười khi một tiếng ngắn ngủi. Thôi bà ơi, hỏi thế làm gì? Nó là cái duyên cái số mà. Lý trợn trừng, ông tin là có số hả? Vậy thì ngày hôm nay là ngày lành tháng tốt, ông đã đến hỏi ông chủ nhiệm hợp tác xã thủ công của phường chưa? Lại chưa, sao mà lần khẩn thế? Nếu người ta không nhận, nếu sợ lụy người ta, thì ra ngay cổng này mà lập cái quán bán nước chè. Sĩ mãi, khối ông úy ông tá cũng làm thế cả đấy có một cái gì đó vừa vỡ, vỡ ra trong phượng, phượng đã hiểu ra nguồn cơn câu chuyện rồi. cô cúi gầm xuống thu dọn bát đĩa sách. tới lúc nghe thấy tiếng tay lý gạt gạt sạt sạt trên chiếu, cô mới ngẩng lên. lý vương nghiêng túi thổ cẩm đổ ra chiếu một đống mơ chùa hương vàng ửng và đứng dậy. cho ít mơ đấy. này cô phượng, tôi hỏi sao chưa làm đơn xin xí nghiệp phân phối nhà ở cho là thế nào nhỉ? phượng đứng dậy. Bốn không quen nghĩ lắt léo, không thể đoán ra được ý tứ gì nữa ẩn chứa trong câu hỏi vừa rồi của Lý. Thấy Đông tặc lưỡi đánh vào chân răng và nhìn quanh, Phượng vội rút cây ngăn kéo bàn. Anh Đông lấy tăm này. À, cảm ơn cô Phượng, cây răng sầu tệ hại quá. Đông vui vẻ nhót một cái tăm, vô tư như quên hết những gì vừa xảy ra. Nhưng anh vừa cắm que tăm vào miệng, chưa kịp xìa. Lý đã đẩy vai anh gắt. Lần trần mãi, đi thì đi dứt đi, cưa đứt đục suốt đi, hay là để tôi cầm tay dẫn đi nữa. Tháng sau, tôi không có nhà đâu. Sao? Tôi sắp đi Sài Gòn một tháng, nhưng đừng lo, tôi sẽ gửi gạo tiền cho ông ăn ở đây. Mãn nguyện chưa? Cái giọng đùa cợt ác ý của Lý, Phượng đã nhận ra.